Xin chào các bạn, sách hay mỗi ngày xin giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo phần 2 của cuốn sách 10 thói quen của Triệu Phú Phần 2 Nền tảng của thành công Một trong những thách thức của cuộc sống hiện đại ngày nay là chúng ta có quá nhiều việc để làm, điều đó khiến chúng ta trở nên sao lãng Và nếu như chúng ta không kiểm soát được, thì nó sẽ kiểm soát lại chúng ta Một trong những cách để kiểm soát được những việc cần làm là làm một lựa chọn mà ta cảm thấy nó thật sự quan trọng và thật sự tập trung vào bản năng của chúng ta. Joe Polish trả lời phỏng vấn Dean Graziosi Bạn đang đi đâu trong cuộc sống của mình vậy? Nhiều người gặp khó khăn khi trả lời câu hỏi này. Bạn muốn thu thập thêm bằng chứng ư? Cứ thử đi hỏi 5 người, ngẫu nhiên. Về những điều họ không thích trong cuộc sống này, tôi có thể chắc chắn rằng họ có hẳn một danh sách dài cho những điều đó. Tôi không thích công việc và mức lương hiện tại. Tôi không thích việc vợ mình suốt ngày cần nhằn về tiền nông. Tôi không thích lái chiếc xe cũ dích ấy thêm một lần nào nữa. Danh sách những thứ mà người ta không muốn luôn tuôn ra một cách dễ dàng. Thậm chí, với nhiều người, họ đã có sẵn những thứ đó trong đầu. Vì sao vậy? Vì họ luôn nghĩ về nó. Sau khi hỏi họ về những thứ họ không thích, và họ kể được khoảng 15-16 điều, hãy bảo họ dừng lại khoảng vài giây và hỏi. Tôi hiểu rồi. Vậy bạn muốn làm gì trong cuộc sống này? Đây là lúc mọi thứ trở nên thú vị. Sau khi bạn hỏi câu hỏi này, bạn sẽ thấy hầu hết mọi người đều tỏ ra băn khoăn, nhăn chán suy nghĩ. Họ sẽ bắt đầu nghĩ về câu hỏi của bạn, Phản ứng của họ sẽ trái ngược hoàn toàn khi được hỏi câu hỏi đầu tiên. Hầu hết họ sẽ trả lời, Ồ, oh, một câu hỏi hay đó, hoặc tôi cần phải suy nghĩ về câu hỏi này. Nó tương tự như câu trả lời, tôi đang phóng xe với tốc độ cao, khoảng 170 km một giờ, và tôi không biết tôi sẽ đi Florida, Texas hay Arizona. Thật sự là tôi không biết sẽ đi đâu bây giờ. Chuyện gì xảy ra sau đó, họ sẽ không đi đến đâu cả, họ sẽ xăng và không thể đến được đích bởi họ chỉ biết là họ không muốn đi tới đâu cả. Nghe thật đơn giản phải không? Có lẽ bạn đang thốt lên. Trời ạ, Dean, đây là bài học vĩ đại mà ông muốn chia sẻ cho tôi sao? Thế nhưng, đây lại là vấn đề lớn nhất của bài học đó. Bạn phải tập trung để hiểu được bài học ở đây là gì. Một khi bạn hiểu được điều đó, bạn sẽ biết tại sao là lý do lớn nhất khiến bạn tự giới hạn bản thân mình và không vươn tới những mục tiêu lớn lao hơn. Một câu hỏi nữa, bạn có biết ai phù hợp với mô tả trên không? Ai mà có thể dễ dàng biết được họ không muốn gì nhưng lại không biết mình muốn gì? Có thể là một người bạn, một người thân hay chính vợ hoặc chồng của bạn. Có lẽ là một người nào đó rất gần gũi với bạn, là người mà bạn nhìn vào gương mỗi buổi sáng khi ra khỏi giường. Bạn thấy đấy, thật là điên rồ, khi trong xã hội ngày nay, tất cả mọi người đều sở hữu một bộ não Ferrari, nhưng không ai chịu bật GPS lên cả. Sự thật trần trụ đó là, không quan trọng bạn đi nhanh bao nhiêu, không quan trọng bạn đam mê đến đâu, và không quan trọng, Bao nhiêu năng lượng bạn dành ra cho một điều gì đó, nếu như bạn không có tầm nhìn và mục tiêu rõ ràng về nơi bạn muốn đến, thì bạn sẽ không bao giờ đến được đó. Lý do mà tôi gọi bộ não Ferrari là vì bạn có thể dễ dàng mua một chiếc Ferrari đắt tiền nhất trên thế giới và phóng nhanh nhất có thể, nhưng nếu như bạn không biết đích đến, thì bạn cũng không đi đâu hết. Bạn thích lái một chiếc Ferrari xuống vực với tốc độ 340 km một giờ, hay lái một chiếc Toyota tới vùng đất hứa? Chút nữa thôi, tôi sẽ chia sẻ với bạn một trong những thói quen thành công quan trọng nhất. Đây là một thói quen mà tôi đã chia sẻ cho học viên của mình trong hơn 20 năm vừa qua và tôi sẽ tiếp tục chia sẻ cho đến khi không thể chia sẻ được nữa. Tôi hy vọng bạn sẽ đọc hết cuốn sách này. Chỉ cần đọc hết chương này là bạn đã có thể vượt lên 98% còn lại của thế giới. 98% ấy bao gồm những người đang chạy bộ trên chiếc máy tập mà không hiểu vì sao họ không thể đến được đâu, hay lái một chiếc Ferrari mà không bật GPS rồi tự hỏi vì sao mình lại đào xuống hồ. Đây là những điều tôi được nghe quá thường xuyên. Tôi cần thêm thời gian trong ngày. Tôi ước gì mình có thể phân thân hoặc tìm được ai giúp đỡ. Tôi chưa bao giờ có đủ thời gian để làm việc mình thích, hoặc thăng chức, hay kiếm thêm nhiều tiền. Nhiều người cho rằng họ cần tới 36 tiếng mỗi ngày, nhưng trên thực tế, họ chỉ thiếu một tầm nhìn rõ ràng về điều mà họ muốn đạt được trong cuộc sống. Bạn thấy đấy, Binges hay Mark Zuckerberg có cần đến 36 tiếng mỗi ngày để thành công hay không? Nếu như bạn cảm thấy, Bị quá tải mỗi ngày vì thiếu thời gian, hay bị sao lãng bởi những thứ vô bổ, tôi dám cá rằng đó là do bạn đang không biết mình muốn đến đâu trong cuộc đời này. Câu hỏi này tôi đã hỏi nhiều học viên của mình, và tất cả bọn họ đều gãi đầu không biết trả lời như thế nào. Khi bạn không biết hướng đi, bạn sẽ dành thời gian làm những việc vô bổ khác, khiến bạn không thể nào kiếm thêm thu nhập, thăng chức, thăm hỏi gia đình, hay tận hưởng cuộc sống. Và khi làm những việc vô bổ không đem lại giá trị cho tương lai, bạn đã nói không với tất cả những thứ đem lại thành công, tiền bạc và hạnh phúc cho bạn. Trái lại, một khi bạn đã xác định được mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời, bạn sẽ ngừng lãng phí thời gian vào những thứ không phục vụ cho ước mơ, mục tiêu và động lực của bạn. Hành động của bạn sẽ có mục đích và thời gian của bạn sẽ được để dành để bạn hiện thực hóa ước mơ này. Bạn sẽ từ bỏ các hoạt động gây sao lãng vô bổ, bởi bạn biết chắc chắn 100% bạn không thể để việc đến ngày mai. Vậy, hãy tập xác định lại ước mơ của mình bằng cách thay đổi các thói quen của mình sang các thói quen tích cực mà tôi sẽ dạy bạn. Những thói quen mà tôi đạt được qua những lần thử nghiệm và sai lầm và những thói quen tôi học hỏi được từ những người bạn thành công. Một khi đã xác định được mục đích, Mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng giống như bạn đeo một cặp kính mới và không nhận ra con người cũ của bạn đã hoàn toàn biến mất. Chúng ta đều biết rằng xác lập mục tiêu là phần quan trọng nhất của thành công. Benjamin Franklin là một trong những người đầu tiên liệt kê ra mục tiêu của mình và biết được mình sẽ đi tới đâu trong cuộc đời. Thế nhưng những gì chúng ta học được tại trường này sẽ không phải là quy trình đặt mục tiêu thông thường. Đôi lúc đặt ra mục tiêu sẽ là một việc khó khăn bởi bao quanh bạn rất ồn ảo, bận rộn và thậm chí là đáng sợ. Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau trung thực và tự xác định xem vị trí hiện tại của mình đang ở đâu. Sau đó tôi sẽ trao cho bạn một công cụ cho phép bạn nhìn vào tương lai của mình để xác định được lối đi. Sau đó chúng ta sẽ cố định mục tiêu của mình bằng cách khám phá lý do thật sự của bạn. Và rồi điều còn lại duy nhất. Là học cách thực hiện nó. Toàn bộ cuốn sách này được thiết kế để trao cho bạn công cụ, kỹ năng và tất nhiên thói quen để đạt được thành công. Bạn đang ở đâu? Hãy nói thật nhé. Trước khi tiếp tục, tôi muốn bạn giúp tôi việc này. Hãy trung thực. Tại đây và trong toàn bộ cuốn sách này, tôi sẽ hỏi bạn những câu hỏi thật sự khó nhằn. Bạn đừng cố để trả lời theo cách mà tôi muốn nghe. Hoặc câu trả lời khiến bạn hài lòng. Đây là điều mà phần lớn mọi người thực hiện mà không cần suy nghĩ. Và mặc dù tôi hiểu phản xạ này, tôi hy vọng rằng bạn hiểu được tầm quan trọng của sự trung thực. Một khi trung thực với chính bản thân, thì chúng ta mới có thể tiếp tục tiến về phía trước và đạt được ước mơ, hoài bão của mình. Với tinh thần đó, chúng ta hãy bắt đầu ở vị trí của bạn ở thời điểm hiện tại. Điều đó không có nghĩa là bạn trả lời hoàn toàn chân thật rằng bạn đang ngồi trên ghế bành, đang trong kỳ nghỉ, hay là đang ở trong phòng tắm. Tôi không hỏi là bạn đang ở đâu, theo nghĩa đen. Ý tôi là bạn đang trải qua giai đoạn nào trong cuộc sống? Tại sao bạn đọc cuốn sách này? Có lẽ là bạn đang gặp khó khăn hoặc cảm thấy khả năng của mình chưa được tận dụng hết trong công việc hiện tại. Hoặc chỉ đang sống một cuộc sống trong vòng an toàn thay vì sống cho ước mơ của bạn. Có lẽ bạn đang tìm kiếm một công việc để có thể bảo đảm bảo an toàn tài chính vì các khoản vay đại học và thế chấp đang phà hơi nóng vào gáy bạn. Có lẽ bạn chỉ đang muốn một sự khởi đầu mới để cải thiện cuộc sống tốt hơn. Vâng, nếu như bạn đang trong những tình huống trên thì rất tuyệt, có lẽ... Bạn vừa mới tốt nghiệp đại học và hãy còn đang văn khoăn về tương lai của mình. Nếu vậy, chúc mừng bạn đã đạt đến giai đoạn này trong cuộc sống. Có lẽ bạn thấy đã đến thời điểm để thay đổi bản thân hoàn toàn. Có lẽ bạn đã trở nên mệt mỏi về việc phải nghe mệnh lệnh chỉ bảo tư quá nhiều người trong một công việc mà bạn đã gắn bó hàng thập kỷ. Nếu như vậy, thì chúc mừng bạn. Có lẽ bạn là một chủ doanh nghiệp đang muốn cải thiện lại doanh thu lợi nhuận hay đưa doanh nghiệp mình đến một nấp thang phát triển tiếp theo, tôi chúc mừng bạn đã đạt đến ngưỡng này của cuộc đời. Tôi gợi ý những ví dụ trên để giúp bạn có một cái nhìn rõ ràng hơn về vị trí của mình đang ở hiện tại và bạn không phải là người duy nhất đang ở đó. Vì vậy, bạn hãy suy nghĩ thật sâu về bản thân và thật sự trung thực với chính mình. Đôi lúc, Chúng ta giả vờ cho chính chúng ta và cho mọi người xung quanh rằng chúng ta vẫn ổn. Thế nhưng, đó là khi chúng ta quên mất rằng, thứ gì thật sự có giá trị. Bạn cần phải phá vỡ được tư duy lối mòn mọi thứ đều đang ổn, để có thể nắm bắt được điều trái tim bạn thực sự muốn. Tôi muốn bạn hãy ngừng đọc trang này và lấy một tấm giấy ghi chú vàng hoặc điện thoại hoặc máy tính và lên một danh sách. Tôi đang ở đâu trong cuộc đời? Bạn có thể quên đi khía cạnh tài chính và tập trung vào những thứ quan trọng hơn. Tình yêu, đam mê, sức khỏe, sự nghiệp và gia đình. Hãy tiếp tục và cụ thể hóa những điều này trên một tờ giấy, viết tất cả cạnh nhau và mô tả rõ ràng bạn đang ở đâu. Đừng viết những điều người khác nghĩ về bạn, thay vì thế hãy nhìn vào chính mình trong gương. Và trung thực hết sức có thể. Bạn đang ở đâu? Trước khi chúng ta có thể tạo ra được điểm đến lý tưởng, thì cần phải biết xuất phát điểm ở đâu. Xác định điểm đến rõ ràng Câu chuyện sau đây có thể giúp các bạn dễ dàng xác định điểm đến của mình và điểm mà bạn không muốn đến. Một người bạn của tôi là huấn luyện viên cho một đội trèo thuyền của nhà thờ, gồm 18 thành viên tại Durango, Colorado. Đó là một ngày thời tiết khá tệ khi dòng suối chảy mạnh và xốc mạnh hơn họ tưởng tượng. Thông thường mức độ mạnh được tính trên thang từ 1 đến 5 thì hôm đó có thể xếp ở độ 4. Lo lắng về vấn đề an toàn, anh bạn tôi đã tìm ra một cách để có thể giúp đội mình vượt qua các cơn sóng. Các cơn sóng lớn Anh ta nói, các bạn hãy lắng nghe kỹ hướng dẫn của tôi. Và chúng ta sẽ cùng nhau trèo đến điểm lợi thế mà tôi sẽ chỉ. Sẽ có những thời điểm, điểm lợi thế chỉ cách khúc cây hay tảng đá gành một vài cm. Thế nhưng, tôi muốn các bạn vô cùng tập trung để tránh nó và trèo thẳng tới điểm lợi thế. Nhờ phương pháp này, tâm trí của các thành viên trong đội trèo thuyền sẽ hoàn toàn tập trung vào giải pháp điểm lợi thế thay vì lo lắng tới chướng ngại vật hay đá gành. Có lẽ các bạn nghĩ rằng nói dễ hơn làm. Thế nhưng, một khi bạn thật sự tập trung vào những gì mình muốn, thay vì chỉ nghĩ đến những thứ mình không muốn, bạn sẽ dần thành lập những thói quen để đạt được điều đó, từ đó thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chính mình. Khi đã thật sự thấm nhuần được các bài học của trường này, đôi lúc bạn sẽ nhìn đến những tảng lá gành, mỗi khi sự cố xảy ra, thế nhưng ngay lập tức, Bạn sẽ tập trung vào điểm lợi thế, giải pháp để vượt qua sự cố đó. Bạn càng thường xuyên luyện tập, thì dần dần bạn sẽ chỉ nhìn vào giải pháp. Trong nhiều năm tôi đã dạy mọi người sự thật đơn giản này. Khi bạn tập trung vào kết quả hơn là khó khăn, cuộc đời của bạn sẽ thay đổi mãi mãi. Bạn nghĩ vì sao Sean Paul Georgia và những người giàu nhất thế giới lại thành công như vậy? Bởi vì, Họ có một tầm nhìn rõ ràng về việc họ sẽ đi tới đâu và bắt tay vào thực hiện. Hầu hết chúng ta đều muốn nhiều hơn trong cuộc sống, thế nhưng mục tiêu chưa rõ ràng khiến ta không biết làm thế nào để tiến tới đó. Đó là lý do vì sao bạn thường xuyên bị sao lãng bởi email, tin nhắn hay cảm thấy luôn bị quá tải trong công việc, căng thẳng đầu óc dẫn đến stress. Đó là lý do vì sao Bạn cảm thấy xã hội này không còn như xưa, không còn cơ hội cho mình được tiến bước. Đây là một suy nghĩ hết sức sai lầm. Ngày nay bạn đang sở hữu nhiều cơ hội hơn bao giờ hết, tuy nhiên bạn cần phải cố định được mục tiêu của mình để tạo ra một lộ trình tới đó. Khi bạn đã có mục tiêu cụ thể thì tất cả những thứ ngáng đường bạn sẽ không còn tác dụng gì nữa. Nhìn về tương lai Chúng ta biết rằng, đặt ra mục tiêu là bước quan trọng nhất để thành công. Nhưng sự thật là, đôi khi, phương pháp truyền thống để đạt mục tiêu theo kiểu nhìn về phía trước tầm 1 năm, 2 năm, hay thậm chí là 5 năm, năm, thật sự rất khó. Chúng ta đang sống trong một xã hội bận rội, điên rồ, và đôi khi bị xa lầy vào nhiều vấn đề khiến chúng ta không thể nhìn về tương lai một cách rõ ràng. Bạn có công việc, gia đình... Và vô vàn thứ khác phải làm, nên thật khó để ngừng đầu lên và nhìn vào con đường trước mặt. Bạn dành quá nhiều thời gian để kiểm soát tầm nhìn của mình, những gì đảm bảo chắc chắn trong tầm vối của bạn. Và việc đó khiến cho bé nhìn về tương lai của bạn càng trở nên khó khăn. Dan Sullivan, một trong những người thầy của tôi đã dạy tôi một bài học sau, và ngay lập tức bài học này đã trở thành bước ngoặt đối với tôi cũng như hàng ngàn người được tôi chia sẻ lại. Hãy tưởng tượng, bạn đang ở ngày này vào một năm sau, và khi nhìn lại năm vừa qua, bạn thấy đây là năm tuyệt vời nhất của cuộc đời mình. Vậy năm đó sẽ diễn ra như thế nào? Những điều gì sẽ xảy ra với bạn, để một sáng thức dậy, bạn cảm thấy tràn trề năng lượng, hạnh phúc, và không hề lãng phí khả năng của mình. Khi tôi viết những dòng này, Tôi đang nhìn lại một năm trong tương lai và nổi hết cả da gà bởi những gì tôi tưởng tượng ra. Tôi muốn bạn cũng trải nghiệm sự hưng phấn tương tự. Nghĩ về một năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời sẽ khiến bạn tràn ngập cảm xúc, sự gắn kết tầm nhìn chi tiết về những điều sẽ tạo lập nên năm tuyệt vời nhất đó. Cụ thể hơn, bạn hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau khi nhìn lại một năm đó. Bạn kiếm được bao nhiêu tiền? Bạn tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Bạn đã sử dụng số tiền đó để chăm lo cho ai? Hàng ngày bạn làm việc ở đâu? Bạn đang làm việc tại nhà hay đang dự định chuyển đến một công ty mới? Bạn có dự tính nâng công ty hiện tại của mình lên một nốc mới? Hay bạn đang định mở công ty riêng? Bạn có được thăng tiến so với vị trí bây giờ? Bạn đã cải thiện được mối quan hệ với sếp chưa? Và hơn thế, bạn thành sếp chưa? Hình ảnh của bạn trong ánh mắt của nửa kia vào mỗi buổi sáng thức giấc hay sau một buổi làm việc dài mệt mỏi như thế nào? Mối quan hệ với con cái hay người thân trong gia đình bạn như thế nào? Bạn cảm thấy cuộc sống của mình như thế nào khi du hành đến tương lai của một năm sau và nhìn lại một năm bây giờ như là năm tuyệt vời nhất của cuộc đời bạn? Cảm nhận những cảm giác trên một cách tự do so và đừng để bất cứ thực tế nào ràng buộc. Đừng tự nhủ bản thân, tôi sẽ có một cơ thể cường trắng nhưng bây giờ tôi không có thời gian để đi tập. Hay, tôi sẽ tự mở một công ty cho riêng mình nhưng giờ tôi vẫn phải đi làm thuê để chi trả các hóa đơn. Nếu như nhìn vào tương lai mà vẫn ràng buộc vào hiện tại, thì nó sẽ vẫn giữ bạn như một mỏ neo giữ thuyền vậy. Bạn hãy chỉ viết về những điều tuyệt vời nhất mà trong một năm bạn có thể có trong cuộc đời này. Càng cụ thể, càng tốt. Ở mọi lĩnh vực, bạn hãy vừa nghĩ, vừa viết và để những ý nghĩ dẫn dắt dòng viết của bạn. Bạn sẽ thấy rằng, khi biết mình đang ở đâu, bạn sẽ nắm chắc được điểm khởi đầu, và rồi khi bạn viết ra những điều tuyệt vời nhất có thể đạt được trong một năm tiếp theo, bạn đã làm được nhiều hơn so với những người đang dậm chân tại chỗ, những người không tiếp thu và thực hiện các thói quen đơn giản hàng ngày. Bạn có biết, Ai không chối bỏ những thói quen này không, chính là những người thành công. Khi bạn đã biết được mình muốn đi tới đâu, bạn sẽ tạo ra được một bộ lọc để có thể nói không với những mối quan hệ không cần thiết. Với những nghĩa vụ, cơ hội hay email nhất định, bạn sẽ nhận ra những điều này chẳng góp phần gì vào tương lai mà bạn mong muốn cả. Một khi bạn đã xác định rõ mình muốn tới đâu, bạn sẽ bắt đầu có một kế hoạch hành động cho một năm tuyệt vời của bạn, sau đó là 10 năm và tiến tới là toàn bộ cuộc đời của bạn sau này. Bằng cách thực hiện bài tập này, bạn sẽ không còn bạn sẽ không còn cảm thấy quá tải, bạn sẽ thấy mình có nhiều thời gian hơn và mọi căng thẳng sẽ biến mất. Tất cả những người thành công tôi biết đều xác định rõ họ sẽ đi đâu và mục tiêu tối thượng của cuộc đời họ là gì. Họ có một tầm nhìn rõ ràng và sống vì điều đó. Đây cũng chính là thời điểm để bạn xác lập điểm đến cho chính bạn và nâng tầm cuộc sống của bạn. Khi bạn biết mình đang ở đâu và sẽ đi đâu, bạn cũng sẽ cảm thấy dễ dàng trong việc tiếp nhận và hình thành các thói quen thành công. Nhận diện lý do của bạn Hãy tiến tới yếu tố quan trọng tiếp theo. Điều khiến tầm nhìn của bạn trở thành hiện thực. Bạn cần phải hoàn thành bước này để biến nó thành hiện thực, hiểu được lý do của bạn. Dưới đây là một số câu hỏi tại sao bạn cần tự hỏi và đưa ra câu trả lời cho chính mình. Tại sao bạn muốn tăng thu nhập của mình? Tại sao bạn muốn mở công ty riêng? Tại sao bạn muốn công ty mình phát triển hay nghỉ việc để tìm kiếm cơ hội mới? hay được thăng tiến trong công việc hiện tại? Tại sao bạn muốn cha mẹ hay bạn đời của mình được an tâm nghỉ hưu? Tại sao bạn muốn giảm cân, có thêm nhiều mối quan hệ thân thiết, có đam mê trong mọi việc mình làm, có niềm vui trong cuộc sống thường ngày, và sống một cuộc sống đầy ấp những nụ cười? Tôi cá rằng, khi nghĩ về lý do cho những điều trên, bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên và thốt lên. Ôi trời ơi! Thế nhưng, bạn cần thật sự hiểu tại sao bạn muốn những điều đó. Tôi biết chắc một sự thật là lý do thật sự cho những mục tiêu của bạn sâu sắc hơn bạn nghĩ, và tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để đào sâu suy nghĩ về các lý do đó. Vấn đề của mọi người là họ chưa thực sự nhìn sâu vào trái tim và tâm hồn của mình để hiểu được vì sao họ muốn một điều gì đó. Thật không may là bộ não của chúng ta không thể nào hiểu được lý do sâu xa đó. Thông thường khi bạn hỏi người khác, tại sao, giống như tôi từng hỏi hàng ngàn học sinh của tôi, hầu hết họ trả lời tôi, tôi muốn kiếm thêm nhiều tiền để được tự do tài chính, hoặc tôi muốn kiếm nhiều tiền để trả nợ, hoặc thậm chí là tôi muốn giảm cân để trông đẹp hơn, đó là những câu trả lời khá tốt. Tuy nhiên nó chưa thật sự là gốc rễ của nguyên nhân. Nếu như không có một mục đích rủ sâu, bạn sẽ không thể nào bứt phá bản thân để có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn. Nếu những khó khăn trong cuộc đời ập đến như một cơn sông bão, liệu tôi muốn một ngôi nhà mới có đủ trở thành một động lực mạnh mẽ giúp bạn vượt qua cơn sông bão đó không? Liệu tôi muốn có cơ bụng 6 múi, có đủ để trở thành lý do cho bạn tới phòng tập sau một ngày làm việc mệt nhoài. Tôi nghi ngờ điều đó đấy, chỉ khi bạn cho mình một lý do sâu sắc hơn, mọi thứ mới thay đổi. Tôi sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của điều này. Tôi hứa với bạn rằng cuốn sách này sẽ đưa đến cho bạn những thói quen thành công khiến bạn bất ngờ và ngay lập tức áp dụng vào cuộc sống của mình. Tuy nhiên, nếu bạn không có một nền tảng vững chắc, Để bắt đầu thì tôi không thể chia sẻ thêm được với bạn nữa. Vậy nên hãy sẵn sàng trung thực hết mức với bản thân, vì sau đấy chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu mục đích thực sự của bạn. Chúng ta thường ít khi tự hỏi chúng ta đã làm diện điều gì với mục đích gì. Thật là đáng tiếc, bởi đây là câu hỏi vô cùng quan trọng và cần phải tự hỏi mỗi ngày. Bởi khi chúng ta có thể phén màn lý do, mục tiêu thực sự của chúng ta trong công cuộc sống, và chuyển những lý do mục tiêu này thành hành động cụ thể, chúng ta sẽ tự tạo cho mình bước nhảy và tiến thật nhanh về phía trước. Tại sao lý do của bạn lại quan trọng? Ngay cả khi bạn dạy được một nhóm người cách kiếm được 20 đô chỉ với 10 đô, Họ vẫn sẽ để những suy nghĩ tiêu cực và che phủ tầm nhìn thành công đó. Ngay cả đối với một vấn đề đơn giản, họ vẫn cho rằng mình không thể làm được và thậm chí còn không nhận ra rằng mình đang bị tự kỳ ám thị. Trong nhiều hoàn cảnh, nỗi sợ hãi là chiếc phanh cản đà tiến bước của chúng ta, hãm dần tốc độ và khiến ta dừng lại. Chính vì vậy mà tôi luôn bị ám ảnh trong công việc khám phá ra những công cụ, những chiến thuật và công thức để giúp mọi người hình thành thói quen vượt qua các chứng ngoại vật trong cuộc sống. Bằng cách này, bạn sẽ không từ bỏ giữa chừng khi chỉ còn một cách, chỉ còn mục tiêu. Cách mục tiêu có một chút giữa nữa thôi. Nếu như bạn sống cuộc sống của mình trọn vẹn 100%, thì tôi mong bạn hãy tiếp tục tận hưởng nó. Thế nhưng bạn không phải là một trong số những người sẽ làm như vậy. Bạn nhận ra rằng, Bạn có thể tiếp cận mọi tiềm năng mà bạn có và bạn không cần phải sống như những người khác hoặc sống theo cách mà người khác bảo. Bạn không muốn nhìn lại trong 5, 10 và 25 năm tới nhận ra rằng mình đã sống một cuộc đời nhàm chán mỗi ngày đều lặp đi lặp lại. Bạn không muốn lãng phí những năm tháng quý giá một đi không trở lại ấy. Tôi hy vọng Thông qua cuốn sách này, các bạn sẽ có được nguồn cảm hứng lớn lao để thay đổi những thói quen đó. Thế nhưng, điều mà tôi lo ngại nhất chính là bạn chỉ có động lực thay đổi trong một tuần, và rồi sau đó trở lại thói quen cũ. Như vậy thì tôi đã thất bại rồi. Tôi muốn những thói quen này gắn bó với bạn thật lâu dài, đến mức cuốn sách này có thể trở thành cuốn sách cuối cùng về thành công mà bạn đọc. Nhiệm vụ của tôi là truyền những thói quen này cho bạn, để rồi vài năm sau khi nhìn lại, bạn sẽ không còn nhận ra con người cũ, con người chính bây giờ của bạn, bởi lúc đó bạn đang sống với hết khả năng của mình. Đó là điều mà tất cả chúng ta cần làm trong cuộc sống này. Bạn không cần phải là Bill Gates, Peyton Manning, Oprah hay bất cứ ai khác. Bạn chỉ cần trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tôi đã xong phần giải thích, giờ là lúc tôi làm bài tập yêu thích của mình và giúp bạn tìm ra được lý do lý do sâu thẳm bên trong bạn. Điều sẽ giúp bạn vượt qua được những ngày tháng tối tăm nhất và làm những ngày nắng đẹp của bạn trở nên rực sáng hơn. 7 cấp độ hỏi vì sao? Cách đây 8 năm, tôi được vinh sự làm việc cùng Joe Stump, một chuyên gia về marketing. John là một người tài giỏi. Và để thuê được anh ấy cố vấn cho mình, tôi đã phải trả rất nhiều tiền. Tuy nhiên, Châu gợi ý, anh ấy có thể tư vấn cho tôi vào buổi sáng, và ngược lại tôi sẽ tư vấn cho anh vào buổi chiều. Tất nhiên, tôi hoàn toàn đồng ý với ý tưởng đó của Châu Tôi vẫn còn nhớ như in buổi chiều hôm đó. Như thể nó mới chỉ diễn ra vào ngày hôm qua. Joe Stump, Joe Polish, cùng những người bạn tốt của tôi đang ngồi quanh một chiếc bàn ngoài trời. Tại nhà cũ của tôi ở Scottsdale, Arizona, tôi rất thích không gian này. Ở đó có những chiếc ghế rất cao với lưng ghế còn cao vượt quá đầu tôi. Những chiếc ghế được trải lướt vải mềm màu vàng, xếp quanh chiếc bàn dài mang phong cách Toscan. Thời tiết hôm đó, và khoảng 24 độ C, thật là hoàn hảo cho một buổi gặp mặt ngoài trời. Đó là những chi tiết vô cùng nhỏ nhặt, nhưng chúng vẫn còn hiện rõ trong tâm trí tôi. Cuộc sống của tôi thay đổi mãi mãi sau buổi hôm đó. Khi chúng tôi đang ngồi thành một phòng tròn, bất ngờ, Joe Stam hỏi tôi. Tại sao anh muốn tôi ở đây, Dill? Lý do là gì? Tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng trả lời lại. Vì tôi có những phương pháp giúp cho mọi người thành công trong cuộc sống. Tôi không chỉ muốn viết sách hay nói ra những điều đó, mà muốn gặp gỡ mọi người để hiểu hơn về họ giúp họ có thể thay đổi thói quen, đồng thời quan sát kết quả mà họ đạt được. Tôi muốn ngồi đây với họ để giúp họ cam kết với mục tiêu của mình. Tôi đang duy trì một blog chia sẻ hàng tuần. có tên website là www.quicklywisdom.com Trong nhiều năm dành cho học viên của mình, để giúp họ thành công, tôi làm mọi việc có thể để giúp họ cam kết. Nhưng có rất nhiều người vẫn đang quay lại đối sống cũ. Họ đang hy vọng cuộc sống của mình tự thay đổi, thay vì chính họ hành động và thay đổi. Tôi muốn họ phải cam kết đủ lâu để có thể áp dụng được những thói quen và đam mê trong cuộc sống. Một khi họ đạt được điều đó, cuộc sống của họ sẽ thay đổi hoàn toàn. Châu nhìn tôi và hỏi, Oh dear, thật là tuyệt đó, vậy anh đã bao giờ thực hiện việc hỏi? Vì sao bảy lần chưa? Tôi chưa từng nghe tới phương pháp đó. Và Châu nói, đó là điều tuyệt vời nhất tôi từng làm. Nó có thể thay đổi anh và những người anh dạy hoàn toàn, khiến cho họ cam kết và có động lực lâu hơn. Tôi đồng ý và nhờ Joe dạy tôi phương pháp này. Châu nói, tôi xin lỗi, tôi không thể dạy anh bài tập này mà không cho anh trải nghiệm trước. Tôi nói, thôi nào Châu tôi muốn biết phương pháp này càng nhanh càng tốt. Tôi học hỏi rất nhanh để có thể dạy cho độc giả và học sinh của mình. Châu Khang khăng, khăng Không, cách duy nhất để anh có thể học được là phải trải nghiệm trước. Tôi đành đồng ý. Giờ đây, khi bạn đang đọc những dòng này, tôi muốn bạn tưởng tượng bạn đang nói chuyện với một người khác, có thể là bạn bè, bạn đời hay người thân của bạn. Hãy tưởng tượng, bạn và họ đang thực hiện trải nghiệm này cùng nhau. Và bạn sẽ thấy, khi Châu hỏi một câu hỏi tại sao, Câu trả lời của tôi sẽ là nội dung của câu hỏi tiếp theo và Châu sẽ hỏi tôi 7 lần. Ví dụ, nếu Châu hỏi, vì sao anh muốn tôi ở đây? Tôi sẽ trả lời, tôi muốn học hỏi thêm từ anh để có thể hướng dẫn người khác. Sau đó, Châu sẽ hỏi, vậy, vì sao anh lại muốn hướng dẫn những người khác? Bài tập này có tên, hỏi vì sao 7 lần, bởi vì bạn sẽ dần hiểu sâu hơn về câu trả lời sau mỗi câu hỏi vì sao. Tôi không rõ vì sao lại là 7 lần như thế, nhưng trong tất cả các lần thực hiện, dừng ở câu hỏi số 7 là phù hợp nhất. Joe ngồi trước mặt tôi và cầm một tập giấy để ghi chép. Anh ấy tiếp tục với câu hỏi vì sao tiếp theo. Tôi đã hỏi anh là, vì sao anh muốn tôi ở đây? Và anh trả lời là anh muốn giúp đỡ những người khác thay đổi thói quen và cam kết với mục tiêu đặt ra. Rất tốt. Vậy, vì sao việc giúp đỡ người khác? Đạt mục tiêu của mình lại quan trọng đối với anh? Tôi nghĩ khoảng vài giây rồi trả lời. Bởi vì có nhiều người đang hàng ngày mắc kẹt với cuộc sống của họ, mà không hề có sự tiến lên, tôi viết sách để cung cấp cho họ các phương pháp để thay đổi, nhưng ít người trong số họ áp dụng được một cách nghiêm túc. Tôi không muốn mình chỉ là một anh chàng bán sách, mà tôi muốn mình là người giúp đỡ người khác, mở mang tầm nhìn, trở thành con người hoàn toàn khác, bằng cách áp dụng những điều tôi đem lại. Và cuối cùng, tôi muốn tạo ra một di sản sau này để gia đình tôi có thể tự hào. Châu lặp lại hai câu hỏi và câu trả lời tương ứng của tôi, rồi tiếp tục hỏi. Dean, tại sao anh lại muốn để lại một di sản sau này? Tôi chỉ mất vài giây để trả lời. Trong lĩnh vực phát triển bản thân, có rất nhiều người chỉ viết vài cuốn sách ba lăng nhăng dạy người ta thành công mà không hề thực tế chút nào. À, đừng hiểu sai ý tôi. Tôi vẫn kính trọng những con người tài năng và nổi tiếng trong lĩnh vực này. Tôi muốn đặt ra một chuẩn mực mới trong lĩnh vực này, giống như những gì Tony Robbins, Wayne Dyer, Eckhart Tolle, Brandon, Butcher, David Butch và rất nhiều người khác đã từng làm và tác động tích cực đến hàng triệu người. Tôi sẽ không thể được như bây giờ nếu thiếu họ. Nhưng ngoài kia cũng có rất nhiều người khác và tôi muốn những người đó hoặc là nâng cao trình độ của họ hoặc là dừng lại. Khi trả lời câu hỏi này, tôi thậm chí còn không rõ câu trả lời này tôi nghĩ ra lúc nào, nhưng tôi đã phần nào khám phá được lý do thật sự của mình. Rồi Joe nói với tôi, Dean, thật tuyệt vời, tôi đã hỏi anh lý do vì sao anh thuê tôi, và anh trả lời rằng anh muốn giúp đỡ học sinh của mình. Tôi hỏi anh vì sao điều đó quan trọng, và anh nói anh muốn tạo ra một di sản để gia đình anh tự hào. Và rồi tôi hỏi anh, vì sao điều đó quan trọng, Và anh nói anh muốn tạo ra một chuẩn mực trong lĩnh vực đào tạo, đó đều là những câu trả lời rất tuyệt vời. Điều tôi chưa nhận ra vào thời điểm đó là những câu trả lời của tôi đều tới từ lý trí. Khi Châu hỏi tôi một vài lần nữa, tôi tiếp tục đưa ra câu trả lời mà vẫn chưa thể tìm được lý do thật sự. Khi chỉ còn ba câu hỏi nữa, Châu nói, vì sao điều đó quan trọng cho câu trả lời trước đó của tôi. Câu trả lời thốt ra khiến tôi vô cùng bất ngờ. Tôi trả lời, tôi không muốn mình phải trở lại như xưa nữa. Một điều quan trọng mà tôi nhận ra khi sử dụng phương pháp này, đó là câu trả lời chuyển dịch từ lý trí tới sâu thẳm trong trái tim. Tôi có thể lắng nghe trái tim của mình đang trả lời. Tôi cố gắng để ngăn nước mắt chảy ra, bởi mọi người xung quanh vẫn đang nhìn. Thế rồi, Châu nhìn thẳng vào tôi và hỏi, Vậy? Vì sao anh không muốn trở lại như xưa nữa? Và đó là điều tôi muốn nói. Trái tim tôi thật sự muốn bày tỏ. Tôi nhớ lại cuộc sống nghèo khổ trước đây tôi từng trải qua. Tôi hiểu cái cảm giác không có đủ quần áo mặc. Tôi hiểu cảm giác tủ lạnh không có đồ ăn. Tôi nhớ lại lúc 11 tuổi. Tôi chuyển đến sống với bố. Và chúng tôi sống trong nhà vệ sinh. Bởi thời tiết quá lạnh. Nhà không có lò sưởi Nên phòng vệ sinh là nơi hẹp và ấm nhất để bố con tôi có thể ngủ. Lớn lên tại New York, tôi đã phải trải qua những mùa đông vô cùng khắc nghiệt. Tôi đi đến trường trên chiếc xe cà tàng của cha, không có điều hòa và cửa xe buộc vào thân xe nhờ dây thừng. Bố tôi thậm chí đỗ xe cách trường một đoạn để không bay, không ai biết tôi là một đứa nhà nghèo. Đó thật sự là một sai đoạn mà tôi không muốn quay lại chút nào. Đây là câu chuyện của tôi, và tôi đoán rằng bạn hoặc những người khác còn có thể khổ hơn tôi lúc đó. Tôi vẫn còn nhớ rõ bố mẹ mình đã từng chật vật thế nào trước khi tôi giúp cả hai nghỉ hưu. Tôi vẫn nhớ cảm giác khi không thể giúp đỡ người khác hay bất lực trong việc giúp đỡ chính mình. Tôi chỉ biết một điều là tôi sẽ không bao giờ muốn trở lại thời tôi còn là một đứa trẻ. Tôi nhìn sâu và không thể cầm được nước mắt. Điều duy nhất tôi nghĩ từ lúc đó là những đứa con của tôi. Tôi trả lời, Tôi biết lý do của mình rồi, tôi muốn con tôi có được những lựa chọn mà trước đây tôi không bao giờ có được. Tôi muốn con trai và con gái tôi được tự lựa chọn, được định hướng cuộc sống của mình và sống với những gì chúng muốn. Tôi muốn chúng có thể sống mà không cần phải lo lắng về chuyện tiền nông. Tôi muốn chúng có thể tự do lựa chọn, trở thành giáo viên, nhà du hành vũ trụ. Nhạc công, giáo viên dạy yoga hay bất cứ ai chúng muốn trở thành, tất nhiên là những công việc hợp pháp. Tôi muốn chúng có được sự tự do mà tôi chưa từng có khi lớn lên. Tôi càng nghĩ nhiều thì lại càng xúc động hơn. Tôi nói với Châu là, đã đủ rồi, tôi đã hiểu lý do thật sự của mình. Nhưng Châu bảo tôi, anh đã làm việc rất vất vả kể từ khi chưa có con, đúng không Jill? Châu đã đúng, tôi vẫn còn một lý do nữa. Châu hỏi, vì sao anh muốn con mình được quyền, lựa chọn? Và tôi đã thốt ra lý do thực sự của mình. Tôi muốn mình có quyền kiểm soát. Vào thời điểm đó, tôi chưa từng nghĩ rằng mình muốn có quyền kiểm soát. Tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy một nguồn năng lượng mạnh mẽ đến thế chạy trong cơ thể mình. Tôi nhận ra rằng cả cuộc sống của tôi là vì cái gì? Tôi nhận ra là tại sao tôi lại muốn phát triển bản thân mình? Tại sao tôi làm việc này? Tại sao tôi từng phải đi nhặt củi và sửa xe khi còn là một thiếu niên? Tại sao tôi phải gõ cửa hàng triệu ngôi nhà để đạt được thương vũ bất động sản đầu tiên khi tôi mới 20 tuổi? Hóa ra tất cả đều có lý do. Tôi muốn được kiểm soát. Bố mẹ của tôi từng kết hôn tới 9 lần. Trong khi tôi viết cuốn sách này, bố tôi còn đang chuẩn bị kết hôn với một người vợ mới và nâng con số đó lên mượn. Hồi còn nhỏ, tôi từng chuyển chỗ ở rất nhiều lần. Tính đến năm 19 tuổi, tôi đã chuyển nhà tới 20 lần. Mỗi lần chuyển, tôi lại có thêm những người anh em, chị em và cháu mới. gia đình tôi sẽ tìm thấy một căn hộ ấm áp. Sau đó không thể trả nổi tiền thuê nhà, để rồi bị đuổi ra ngoài. Tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực và không thể kiểm soát được cuộc sống của chính mình. Tôi từng ở với bà và rất thích. Thế nhưng sau đó không lâu tôi lại phải chuyển đi theo một người bố sượng hoặc gì mới, với anh em mới, mà trong nhiều trường hợp chúng ghét tôi vì đã ở trong nhà chúng. Tôi chuyển đến trường mới, kết bạn mới để rồi sau đó lại chuyển trường. Tôi muốn được kiểm soát cuộc sống của mình, tôi không muốn bất cứ ai bảo thôn mặc gì, sống ở đâu, nuôi con như thế nào, ăn gì, hay tiêu tiền ra sao. Tôi muốn tự mình đưa ra quyết định, vào thời pháp ấy. Tôi đã tìm ra lý do thật sự của mình và tâm trí tôi chưa bao giờ được thông thoáng như vậy. Lý do của bạn là gì? Thế còn bạn, bạn đã có thể kiểm soát và đưa ra những lựa chọn của riêng mình chưa? Chắc chắn bạn có, nhưng đó là câu chuyện của tôi và lý do của tôi. Tôi không biết lý do của bạn và có lẽ bạn cũng chưa biết nhưng tôi nghĩ bạn sẽ cần biết đến nó. Mỗi khi bạn có một ngày thật khó khăn, Hay khi mọi thứ không nghĩ ý bạn muốn, khi công việc thất bại, khi các mối quan hệ không đi đến đâu, thì điều gì sẽ thúc đẩy bạn tiếp tục tiến lên? Thự do tài chính ư, nó chưa đủ sâu, bạn sẽ cần phải tìm hiểu về gốc rễ của lý do của bạn. Vì sao bạn đọc cuốn sách này? Vì sao bạn muốn kiếm thêm nhiều tiền? Có nhiều tầng tầng lớp lớp mục đích đang chờ bạn khám phá và thúc đẩy bạn. Và khi bạn tìm ra được mục đích ở tầng vì sao cuối cùng, nó sẽ là kim chỉ nam để bạn không còn bị lệch hướng trong cuộc đời. Hiện nay, tôi cảm thấy rất biết ơn cuộc sống, tài chính vững vàng, thu nhập ổn định. Nhưng tôi cũng từng có những ngày tháng vô cùng tuyệt vọng. Chúng ta đều như vậy trong cuộc sống. Và đến cuối ngày, lý do thật sự của bạn là động lực để bạn tiến lên. Mỗi khi tôi gặp khó khăn hay nghĩ đến việc từ bỏ, Tôi lại nghĩ tới lý do của mình, và không đời nào tôi đầu hàng. Bởi vì tôi biết rằng, tôi sẽ không bao giờ muốn sống một cuộc sống như trước đây. Tôi muốn con cái mình được quyền lựa chọn, và hơn tất cả, tôi muốn kiểm soát được một cuộc sống của chính mình. Phương pháp hỏi vì sao 7 lần sẽ giúp bạn nhận ra nền tảng của thành công, và có lẽ là bài tập quan trọng nhất trong quá trình thay đổi. Bạn nên thực hiện bài tập này 4 lần mỗi năm, và một khi bạn nhận ra lý do thật sự, bạn sẽ tìm ra được 100 cách khác nhau để thúc đẩy bản thân. Và 100 cách đó chính là cách, chính là các thói quen thành công của chính bạn. Làm chủ quá trình Trong sự nghiệp của mình, tôi thường tổ chức các buổi tập huấn về sự thay đổi mỗi tháng một lần và trong nhiều năm. Trong mọi sự kiện tôi đều thực hiện bài tập. Hỏi vì sao bảy lần, bằng cách gọi một khán giả bất kỳ lên sân khấu và tham gia cùng tôi. Tôi nhớ như yên từng câu chuyện của họ, nhưng có một câu chuyện của một chàng trai khiến tôi nhớ mãi. Anh chàng cao lớn, gần gấp đôi tôi, với mái tóc dài đi lên sân khấu và ôm tôi lên, gần như nước hẳn người tôi khỏi sân khấu. Tôi bảo anh ta ngồi xuống và đưa anh ta micro, đám đông vẫn ngồi đó, quan sát và chờ đợi. Tôi bắt đầu hỏi anh ta. Tại sao anh đến đây? Tại sao anh lại trả tiền để tớ sự kiện này? Và học cách thay đổi cuộc sống của mình? Câu trả lời đầu tiên anh ta khá điển hình. Để có thể kiếm thêm nhiều tiền hơn và tự do tài chính, tôi tiếp tục hỏi anh ta, tại sao việc kiếm tiền để có được tự do tài chính lại quan trọng? Và câu trả lời của anh ta khá tuyệt vời. Dean, trong khu tôi sống, có rất nhiều gia đình mà trẻ em không có bố vì họ đã đi tù hoặc bỏ rơi con cái họ rồi. Tôi muốn làm việc kiếm thêm tiền để giúp đỡ những đứa trẻ đó. Đó là câu trả lời tuyệt vời và lý do vô cùng cao đẹp. Tuy nhiên tôi biết mình có thể tiến sâu hơn với mục đích thật sự của anh ta. Tôi hỏi thêm, vì sao vài lần nữa, và nhận thấy cơ thể của anh ta đang có sự thay đổi. Nụ cười trên môi anh ta đã biến mất, môi và tay anh ta run lên. Đây chính là thời điểm anh ta nói với tôi sự thật bằng cách nhìn nó vào mắt tôi. Dean, thật khó tin là tôi đang chia sẻ điều này với tất cả mọi người. Mẹ tôi mất cách đây nhiều năm rồi, và vào thời điểm đó tôi đang chìm trong nghiện ngập. Tôi cảm thấy mình đã khiến mẹ thật sự thất vọng. Tôi biết rằng mẹ tôi đã làm việc quần quật mỗi ngày, với hy vọng tôi có thể trở thành một đứa con ngoan. Nhưng bà ấy đã phải thất vọng. Sau khi mẹ mất, tôi quyết tâm cai nghiện và trở thành một người tốt hơn cho xã hội. Tôi sẽ cho mẹ tôi ở trên thiên đường. Tôi sẽ cho mẹ tôi ở trên thiên đường. Thấy là bà đã nuôi nấng một cậu con trai tuyệt vời, một công dân được những thay đổi tích cực trong cuộc, trong xã hội. Mọi người trong xã hội thường vô cùng xúc động về câu chuyện của anh ấy. Mọi người trong hội trường vô cùng xúc động về câu chuyện của anh ấy. Nhiều người khóc và vỗ tay ủng hộ. Anh ta đã tìm được lý do thật sự của mình. Và lý do đó sẽ giúp anh ta vượt qua những ngày tháng bão tố nhất. Anh ấy không chỉ biết mình đang ở đâu, mình muốn đi tới đâu. Mà còn hiểu tại sao mình muốn đi Một khi bạn gắn một lý do cho hành động Bạn sẽ được cảm xúc vào Và cố định được mục tiêu trong đời trở thành một phần của tâm hồn, trái tim Chứ không chỉ là suy nghĩ nhất thời nữa Với câu chuyện của anh chàng kia Thì trong những ngày tháng khó khăn nhất Anh ta sẽ tự nhủ Tôi sẽ tới công ty và cống hiến hết mình cho công việc Không còn nghiện ngập nữa Bởi tôi sẽ chứng minh cho mẹ tôi trên thiên đường thấy bà đã sinh ra một đứa con trai tuyệt vời nhất, quả là một động lực vô cùng xúc động phải không? Hãy nghĩ về lý do của anh ta, và nghĩ ngược lại xem lý do của bạn sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống như thế nào. Đã đến lượt bạn. Bạn hãy thực hành bài tập này với một người nào đó, thay vì tự làm với chính mình để có được hiệu quả tốt nhất. Bởi bạn đã biết đến bài tập này, bạn có thể đưa ra câu hỏi trước để tìm ra lý do của đối phương. Sau đó đến lượt của bạn, hãy tìm một người mà bạn có thể tin tưởng, người coi bài tập này thật sự quan trọng và sẵn sàng ghi chép lại những điều bạn chia sẻ. Bạn có thể bắt đầu bằng câu hỏi đơn giản như Tại sao tôi đang đọc cuốn sách này? Câu hỏi đầu tiên sẽ gợi bỏ cho toàn bộ bài tập. Hãy nhớ, không phải 5, không phải 9, mà đúng lắm, phải đúng là 7 câu hỏi. Tôi đã thực hiện điều này trong nhiều năm, và nó hiệu nghiệm trong mọi trường hợp. Khi tôi chia sẻ với khán giả, một nửa trong số những người tham gia đều không thể cầm được nước mắt, bởi họ đã hiểu ra lý do sâu thẳng bên trong. Khi bạn làm xong bài tập, bạn sẽ nhận ra lý do vì sao mình đọc cuốn sách này, tại sao bạn muốn nhiều hơn, và vì sao bạn muốn đánh thức tiềm năng của mình. Bạn có thể tham khảo ví dụ tôi đã điền lý do của mình dưới đây. Họt vì sao 7 lần. Vì sao anh viết cuốn sách này, Dean? Tôi muốn thay đổi cuộc sống của hàng triệu người bằng cách chỉ cho họ lộ trình và thói quen để thành công. Vì sao anh muốn thay đổi thói quen của hàng triệu người? Bởi tôi cảm thấy rất tự hào khi có thể phục vụ và giúp đỡ người khác. Vì sao anh thấy tự hào khi có thể phục vụ và giúp đỡ người khác? Bởi tôi yêu thích lĩnh vực truyền cảm hứng. Và tôi tin rằng công việc này dựa vào những khái niệm và giá trị cốt lõi vững chắc. Vì sao đối với anh, làm việc dựa trên khái niệm và giá trị vững chắc lại quan trọng? Tôi muốn để lại thứ gì đó khiến gia đình tôi tự hào. Vì sao việc để lại một di sản khiến anh tự hào là một điều quan trọng? Tôi không muốn mình và gia đình phải trở lại khoảng thời gian nghèo khổ như trước đây nữa. Vì sao anh không muốn mình và gia đình trở lại quán thời gian nghèo khổ như trước đây nữa? Tôi muốn con cái mình có lựa chọn khi chúng lớn lên. Vì sao anh muốn con cái mình được lựa chọn con đường cho riêng chúng khi chúng lớn lên? Bởi tôi muốn được kiểm soát, tôi muốn được sống theo cách của mình và tự do làm những điều tôi muốn. Khi đọc đến phần này của cuốn sách, bạn đã sở hữu. Bạn đã sở hữu. Bạn đã sở hữu được một trong những thói quen quan trọng nhất tiến tới thành công và giàu có. Khi bạn đã xác định rõ mình đang ở đâu, muốn đi đâu, và tại sao bạn muốn đi tới đó, thì chỉ còn một điều duy nhất, đó là bạn sẽ tới đó bằng cách nào. Chà, nếu vậy thì bạn có tin tốc rồi đây, tôi đã dành nhiều năm trải nghiệm và đúc kết nên cuốn sách này, biến nó trở thành một công cụ hữu ích của bạn giúp bạn bạch rõ lộ trình để bước lên một đất thang mới trong cuộc đời. Công cụ hữu ích ở đây không phải là không có những trở ngại. Có một kẻ phản diện ẩn sâu bên trong con người bạn luôn tìm cách chống lại hướng đi của bạn. Kẻ phản diện này được nuôi dưỡng từ những sự tự ti và kháng cự bên trong bạn. Hai điều khiến những tiềm năng bên trong bạn luôn bị kìm hãm suốt một cuộc đời. Trong chương tiếp theo, tôi sẽ cho bạn thấy Kẻ phản diện này được tạo ra bởi thế giới bên ngoài như thế nào, cách nhận ra hắn, và sau đó tiêu diệt hắn để đánh thức người hùng bên trong bạn. Tất cả đều có ý nghĩa, như vậy nên bạn đừng đọc, nên bạn đừng dừng đọc bây giờ nhé. Và các bạn hãy đón xem video tiếp theo nhé. À, xin Hãy uh, dành 1 phút chúng ta có thể uh, tham khảo thêm và uh, Mình xin giới thiệu thêm khóa học tiếng Anh trẻ em online Dành cho trẻ từ 4 đến 12 tuổi Hoặc là trẻ em từ 10 đến 15 tuổi Với cái nội dung bài học như ở đây Và link mô tả thì ở bên dưới Đây là những bài học rất là hữu ích Và uh, luyện cả kỹ năng nghe nói đọc viết Thì uh, các bạn có thể tham khảo Và đăng ký cho các con, các em của mình học thử. Nếu như các con và em của mình thích thì chúng ta hãy đăng ký học nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hãy nhấn đăng ký kênh hoặc subscribe để theo dõi các video tiếp theo nhé. Tạm biệt các bạn.